Động thiên lôi kiếp thật là đáng sợ Khắp nơi đều là sớm xét hủy diệt Không phải năng lực của con người Có khả năng ngăn cản được. Lâm Phạm thật sự lo sợ Lần này thật có thể phải chết ở đây Già một tiếng Bên trong động thiên vang vọng từng tiếng nổ ẩm ầm, Vô số lôi đình không ngừng phóng ra Dày đặc chi trích như một đoàn rắn Trong nhà mắt từ trên trời giáng xuống Bao phủ toàn bộ động thiên Trong lúc này Lâm Phạm lấy một món đạo khí ra Đạo khí này là thứ của thủy hòa đại đế Chỉ là không biết có thể kiên trì bao lâu Ở dưới lôi kiếp này Lực ơi cố chịu nha Đạo khí bay trong hư không Trong những mắt lớn lên Đạo khí hình cái lược nhẹ nhàng đong đưa Sau đó bay về phía lôi kiếp ầm một tiếng Tiếng vỡ tan ngay đập tức vang lên Chỉ một đạo lôi đình đã đánh cho món đạo khí nứt toát Mẹ nhà người Động thiên lôi kiếp này căn bản không để cho người ta con đường sống mà Một đạo lôi đình đánh hát một món đạo khí Trận này làm sao còn chơi Tiểu ra cũng không có tới mấy ngàn món đạo khí nhỉ Vân Tổng Tông Chủ Đối mắt với lối kiếp 188 đạo lôi đình Rốt cục là làm sao có thể vượt qua Uy lực như hiện tại Thì không ai có thể vượt qua được Lâm Phạm suy nghĩ Lại là một đạo lôi đình đánh tới Không có bất cứ chống cự nào Cái lược này ở trong nhà mắt Hóa thành cho bụi Tiêu tan bên trong đồng thiên Kỳ thực Lâm Phạm không biết chính là Linh khí bạo táp càng nhiều Thì sẽ sinh ra lối kiếp càng mạnh mẽ Cho nên đôi kiếp từ mấy ngàn cái linh khí bão táp của Lâm Phạm Có uy lực lớn hơn nhiều So với 188 cái của Vân Tông Tông Chủ Đà thiên tân vạn khổ Tu luyện cảnh giới này Làm sao có thể vì một cái đôi kiếp Ở trong động thiên này mà ngã xuống chứ Hôm nay có những liều mạng bổn đại gia Thì cũng trời với người tới cùng Lâm Phạm đã dốc toàn bộ tài sản ra liều Vài món đạo khí còn sót lại ở Trong thủy hỏa bí cảnh đều đã đánh ra. Lâm Phạm vẫy thay một cái Pháp lực hóa thành cựu long. Với trăm cự lòng pháp lực điên cuồng màu bạc hét lên, dung nhập vào bên trong cái món đạo khí này. Hào quang nổi lên bốn phía, soi sáng thiên địa. Mấy món đạo khí bạo phát ra uy lực vô cùng lớn, chống lại động thiên lôi kiếp. Soạt một tiếng. Lôi quang lập lề, trong nhãn mắt ở bên trong động thiên lại trở thành biển xét. Ngô Đồng thần thụ sừng sững, cành lá tươi tốt bị một đạo lôi đình bổ tới, cũng bạo phát ánh lửa, cành cây ở trong nhãn mắt khô héo, thật sự là không thể đỡ nổi. Mà mấy món đạo khí không ngừng bị lôi đình liên tục oanh kích thì không ngừng vỡ nứt cuối cùng thì bị hóa thành cho tàn Mộ nọ nó tiêu rồi sắc mặt của lâm phàm trắng bệch ở chân chắn mồ hôi tuôn ra như mưa giống một tiếng thượng cổ đại yêu gào thét liên tục giơ cao bàn tay chộp tới những tia xét động thiền đôi kiếp phẳng phất như là cảm nhận được sự khiêu khích của thượng cổ đại yêu liền lập tức giáng xuống một đạo sớm xét khổng lồ thượng cổ đại yêu đỡ một chiêu liền trọng thương làm cho lâm phàm vô cùng hoàng hốt Yêu Thành là bảo bối của Lâm Phạm, muốn tiếp tục phát triển nhất, tiềm lực của Yêu Thành là không giới hạn, trở thành chí bảo là chuyện chắc chắn. Cho nên Lâm Phạm không nỡ để nó bị phá hủy. Hắn thu hồi Yêu Thành, sau đó liền ném Vĩnh Hằng Chi Phủ ra ngoài. Vĩnh Hằng Chi Phủ tuy rằng bị tổn hại, nhưng bất kể nó như thế nào, đó cũng là thần khí, có lẽ sẽ chống đỡ được một hồi. Chỉ là không biết có thể chống đỡ bao lâu, vẫn còn đến mấy ngàn đạo lôi đình đang chờ Lâm Phạm đến đỡ. Đang trồng nước sôi lửa bỏng, Lâm Phàm chợt nghe thấy tình huống không ổn nhất. Lâm Phạm Ở ngoài điện đã bị cổ tộc với lại Thanh âm của Hồng Vân Tiên Tử truyền tới Các người trước tiên đừng có đi ra Lâm Phạm nói Người muốn làm gì Hồng Vân Tiên Tử nhất thời có dự cảm sống Lâm Phạm liếc mắt nhìn Hồng Vân Tiên Tử Lại nhìn tình huống ở bên trong động thiên Lôi đình càng ngày càng cuồng bạo. Vĩnh Hằng Chi Phủ Đã không chống đỡ nổi Đã xuất hiện những vết giả đứt Dưới động thiên lôi kiếp thì ngay cả thần khí Cũng chống đỡ không được Càng không cần phải nói đến cơ thể con người Lâm Phạm cười khổ Thực sự là không có chút đường nào sống Đây là động thiên thoát biến Tất cả trong đó đều phải đối mặt với kiếp nạn Hiện tại miễn cưỡng có thể chống đỡ nổi mấy chục đạo lôi đình Nhưng còn những lôi đình ở phía sau Làm sao có thể ngăn cản đây Nếu biết trước có tình huống như vậy Thì Lâm Phạm sẽ luyện chế sẵn mấy ngàn Mấy vạn món pháp bảo, Sau đó chơi chết cái lôi kiếp này Nhưng mà giờ thì không kịp nữa rồi Vậy Hồng Vân Tiên Tử đột nhiên phát hiện Ánh mắt của Lâm Phạm nhìn về phía bên ngoài hướng cổ tộc, nhất thời có một loại ý nghĩ không dám tin xuất hiện ở trong đầu. Động thiên diệt ta, thì ta cũng không toàn mạng. Như vậy tất cả mọi người ở đây hãy ở bên trong bí cảnh thủy hòa, nếu may mắn thì vẫn có thể giữ lại mạng sống. Lâm Phạm hạ quyết tâm, dù có rất nhiều thứ không cam lòng, thế nhưng giờ khắc này đã không còn lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt, Lâm Phạm hóa thành một đạo cầu vòng, đột nhiên phóng về phía bên, bên ngoài bí cảnh. Lâm Phạm. Hồng Vân Tiên Tử hét lớn một tiếng Nàng hiểu đây là Lâm Phạm đi liều mình Để mọi người có thể thoát thân Đáng ghét Thực sự có đáng ghét mà Con đường tu luyện lừng đẽ của tiểu ra Làm sao có thể dùng lại ở đây được chứ Lâm Phạm vừa bay vừa tiếc nuối. Có sinh linh đi ra Ờ sao chỉ có một người Chẳng lẽ là gió đường sao Không sao bắt nó làm đồ nhắm cũng được Nhóm cổ tộc vui vẻ cười đùa Nhưng thời điểm khi nhìn thấy rõ sinh linh kia Thì tất cả cổ tộc đã biến sắc bên trên người sinh linh này lôi đình quấn quanh một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể hắn lộ ra cảm giác như là nếu đụng vào cái tên này thì sẽ tàn sát ngay rút lui sắc mặt 10 tên thống lĩnh cổ tộc đại biến ngay lập tức ra lệnh nếu tiểu gia có chết thì cũng phải lôi kéo cổ tộc các người trôn cùng hai mắt của lâm phàm lộ ra kiên quyết động thiên mở trong chớp mắt lâm phàm đem tất cả những cổ tộc có mặt vào trong động thiên của mình ầm một tiếng thời khắc này Trước bí cảnh đã trở thành một thế giới lôi đình Hắn đang muốn làm gì vậy Chẳng lẽ là muốn cùng với cổ tộc đồng quy vô tận Không được Hồng Vân nhìn thấy một màn này Nội tâm nghi hoặc vạn phần Không biết đâm phàm đang là muốn làm cái gì Vân Hà trưởng lão nghi hoặc Đột nhiên cả người biến sắc lập tức nói Nếu như lấy cổ tộc làm vật trung gian Thì chuyện chống lại động thiên đôi kiếp Cũng không phải là chuyện bất khả thi Nhưng cổ tộc không phải là đám ngốc Không có khả năng bó tay chịu trói Lúc này Lâm Phạm cũng vô kế khả thi Không nghĩ ra được cách nào khác Nếu như tiểu gia ở đây không vượt qua được lôi kiếp Thì cũng phải lôi toàn bộ cổ tộc các người trôn cùng Vì thế hắn không chút do dự Lập tức khai mở động thiên Trực tiếp đem cả cổ tộc hút vào bên trong động thiên của Lâm Phạm Vô cùng mạnh mẽ Phạm vi bao trùm rộng lớn Gần như là mênh mông Đại quân cổ tộc đi đông đảo Trải khắp mọi nơi Thế nhưng nếu so sánh với diện tích động thiên của Lâm Phạm thế đúng là tiểu vu gặp đại vu Khi tiến vào động thiên Trong chấp mắt Mọi người của cổ tộc đều cảm nhận một cỗ sức mạnh kinh khủng từ không trung Đây là nơi nào hắn muốn làm cái quỷ quái gì vậy Những tiền xét này Sao lại kinh khủng như vậy chứ Các đại quân cổ tộc thực sự là bị chấn kinh Và giờ bọn họ còn tràn gặp hung uy Thế nhưng thời điểm bọn họ nhìn thấy Sức mạnh của những tiền xét kia Thì từng người từng người đều xoắn cả đít Mỗi nỗi hoảng sợ phát sinh Không thể nào ngăn cản ở trong lòng đối với một ít người cổ tộc mà nói, bọn họ có lẽ không biết đó là cái gì. thế nhưng thập đại thống lĩnh của đám vạn phu trưởng thì sớm đã nhận ra đây là nơi nào, hơn nữa tất cả đều biết tình cảnh hiện nay của bọn họ. có kẻ đang độ động thiên lôi kiếp, hắn muốn cho chúng ta trôn cùng, đáng ghét, thật sự là quá gây tởm bạc. nghe lệnh, toàn lực công kích động thiên, đánh vỡ không gian này nhanh. thập đại thống lĩnh quát ầm lên, thế nhưng dưới sức mạnh vô cùng vô tận của sấm sét, thanh âm của bọn họ lập tức tiêu tan căn bản không thể lan truyền nhìn thấy tình cảnh ở bên trong động thiên tràn đàn vô số linh khí hỗn loạn các thống lĩnh cổ tộc chấn kinh rồi không biết đền kia rốt cục đã tích lũy động thiên đến trình độ nào nếu không làm sao đã xuất hiện đôi kiếp mạnh như vậy chứ một tên cổ tộc thống lĩnh hoảng sợ nói sau đó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng sức mạnh toàn thân bạo phát một quyền đánh ra như là thiên quân đột kích về phía vách tường lâm phạm vốn muốn cùng với đám cổ tộc này chịu động thiên đôi kiếp phá diệt Nhưng mà trong chớp mắt, có một việc xảy ra khiến cho hắn ngạc nhiên. Trong hư không, sấm chớp càng thêm cuồng bạo, thế nhưng sức mạnh của nó đột nhiên bị phát tán, hóa thành vô số phần. Lít nhà định nhít, những tia sấm sét lớn chừng chiếc đũa đánh khắp nơi, lập tức có vô số tiếng bạo đổ vang lên. Tuy lôi kiếp vẫn còn, thế nhưng Lâm Phàm có thể cảm nhận được uy lực của nó đã bị chia nhỏ. Chẳng lẽ do đám cổ tộc này chia sẻ sức mạnh của lôi kiếp sao? Lâm Phàm thấy cảnh này, trong lòng đại hỉ. Nhưng ở trong chớp mắt, vách tường động thiên bỗng nhiên rung động. Từ xa nhìn lại, thì thấy một cả vài tên cổ tộc đang công kích vách tường. Dưới những đợt công kích mạnh mẽ này, vách tường động thiên cực kỳ bất ổn, phảng phất như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan vậy. Không được, đây là cơ hội hiếm có, làm sao để bọn chúng phá hoại? Có thể vượt qua được đôi kiếp hay không? Tất cả đều dựa vào chúng rồi. Lâm Phàm bừng giấc ở trong lòng. Ngô Đồng thần thụ mau cuốn quanh động thiên. Lâm Phàm đưa tay ra trước chỉ định. Ngô Đồng thần thụ đột nhiên run rẩy, lập tức có vô số cành cây bắn ra, hóa thành vô số xúc tô rót vào bên trong động thiên. Cành cây đan vào nhau tạo thành một cái vòng lớn, rộng rạp trăng trịch khắp nơi. Sức mạnh của thủy hòa đại đế được vận chuyển, liệt dương chuyển động, vô số ánh lửa bộc phát chạm đến vách tường động thiên, trường hà bao phủ vách tường động thiên, tầm bổ vạn vật. Mỗi khi động thiên vách tường bị nứt, liền có một luồng sức mạnh nhu hòa rót vào, nhanh chóng chữa trị. Pháp lực trong cơ thể của Lâm Phạm nhanh chóng thiêu đốt Lập tức có từng vị cựu thần tức giận giết khảo Sau đó biến thành từng dòng pháp lực Rót vào bên trong động thiên Để duy trì động thiên ổn định Lâm Phạm phải rút ra toàn bộ thực lực Nếu như không phải là căn cơ của Lâm Phạm Vô cùng chắc chắn Thì số pháp lực cần để giữ gìn động thiên Cũng đổ để giết khô người bình thường Vài lần rồi Đây là cái động thiên quỷ quá gì vậy Thập đại thống lĩnh đều là cường giả Thần thiên vị tầng 5 nguyên thần cảnh mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Một quyền đánh ra đều có sức mạnh vô địch, tràn đầy tức giận, dường như là có thể xé rách hết thời. Nhưng khi đánh vào vách tường kia thì lại chỉ có thể để lại một gợn sóng nho nhỏ. Thập đại thông lĩnh nhìn thấy cảnh này thì làm sao có thể nhịn được? ầm một tiếng, từng tia, từng tia sắt đớn từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ quang cảnh ở trong động thiên khiến cho người ta kinh ngạc, chỉ biết nhìn và than thở. Những tia sắt này rơi xuống giống như là một trận mưa phùn, muốn tránh cũng không được toàn bộ không gian ở nơi đây đều bị những tia sắt để bao trùm cả. những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt. Một ít cổ tộc có thực lực nhỏ yếu bị những tia sắt này đánh trúng, toàn thân bốc khói đen, da thịt bong chóc, máu thịt bè bét. tên kia không ngờ lại muốn chúng ta chia sẻ lôi kiếp, thực sự là đáng hận bằng Một ít cường giả cổ tộc chỉ cần vung tay một cái thì những tia sắt đều bị chặn lại. nhưng khi nhìn thấy người khác có thực lực hơi yếu kém hơn bị những tia sắt tàn phá Để từng người từng người đều vô cùng giận dữ gào thét liên tục. Một tia xét bỗng nhiên đánh chúng đầm vào. Đinh, chúc mừng ký chùa, vĩnh hằng thần khu đã tăng 1.000 nghìn niềm kinh nghiệm. Lâm Phạm phát hiện những tia xét kia đã không còn mạnh như ban đầu. thật khắc này hắn mừng như điên, rất muốn điên cuồng hét lên một tiếng, phát tiết cảm giác hưng phấn ở trong lòng. Thế nhưng hiện giờ hắn phải duy trì động thiên ổn định, vô luận như thế nào thì cũng không thể để đám cổ tộc này thoát ra ngoài được. Cháy đi, cháy lên đi! Già khác này Lâm Phạm cũng hao tồn vô cùng nghiêm trọng Số thánh dương đàn vất vả ngưng tụ Toàn bộ nổ tung Tuy rằng số lượng chỉ có mấy trăm ngàn viên Thế nhưng vào lúc này hắn cũng không muốn để lại bất kỳ tiếc nối nào Các loại thánh phẩm đan dược Liên tục được hắn sử dụng Bổ sung số pháp lực bị tổn thất Ấm một tiếng Lôi kiếp lẻ lên lấp lẻ lần thứ hai Lần này cường độ các tia đề xét đều nhiều hơn trước Bởi vì Có nhiều cổ tộc không thể tiếp nhận được lôi kiếp vừa rồi Trực tiếp bị oanh thành thịt vụn. Cho nên số lượng người cùng đánh Cùng gánh đã ít hơn trước Bất quá những tia xét này Vẫn là trong khả năng chịu đựng của Lâm Phạm Đinh, Chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu Tăng 1.100 điểm kinh nghiệm Lôi đình cuốn quanh cơ thể của Lâm Phạm Ở trong nhà mắt Hóa giải, Thân thể hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng Điều này đối với Lâm Phạm mà nói Là dấu hiệu của hy vọng Cảm tạm đất trời Cảm tạm tất cả các người Cổ tộc đáng yêu Giờ khắc này Lâm Phạm thực sự là muốn khóc Vốn cho rằng mình sắp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân Nhưng không có ai có thể nghĩ tới Những vị cổ tộc này Lại như những vị bồ tát sống Đến cứu mình trong lúc nguy nan A-di-đà-phật Hành vi quên mình cứu người Của cổ tộc Lâm Phạm cảm thấy hổ thẹt Hóa ra cổ tộc cũng có người tốt nha Bên dưới lôi kiếp Lại có không ít cổ tộc binh sĩ Không chịu nổi mà biến thành cho tàn Nhưng những người này chết đi Không thể bị xem là bị Lâm Phạm giết Nên hắn không nhận được bất kỳ điểm kinh nghiệm nào hết hỡi tướng sĩ cổ tộc ân tình hôm nay của các ngươi lâm phạm ta sẽ vĩnh viễn, viễn khắc ghi ở trong lòng tương lai khi ta lập đồ cổ tộc ta nhất định sẽ không đổi tận giết tuyệt lâm phạm thực sự rất cảm kích đội quân cổ tộc kia nhìn những tộc nhân chỉ có tu vi thanh thiên vị vì mình mà không chút sợ hãi chia sẻ sức mạnh của lôi kiếp cuối cùng đã hóa thành cho tàn dưới sức mạnh khủng khiếp đó lâm phạm vô cùng đau đớn đây là hành động cần phải có trái tim vô cùng vĩ đại thì mới có thể làm được trong động thiên Còn một ít cổ tộc không bị lô kiếp hủy diệt Thế nhưng đa phần là cụt tay, thiếu chân Những người bị thương này Có lẽ nên được vận chuyển đến hậu phương Cố gắng trị liệu Nhưng bây giờ Dù những cổ tộc có thương thế nặng đến mức tàn phế Vẫn hướng về lô kiếp gào thép liên tục Nỗ, nỗ lực phản kháng Mãi đến khi bị đánh thành cho tàn Mới cam lòng từ bỏ Người Các tướng sĩ cổ tộc nghe lời nói của Lâm Phàm Hận không thể nuốt sống hắn Nhưng bây giờ bọn họ căn bản là không còn đủ sức thập đại thông lĩnh cổ tộc và mới chống lại lôi kiếp liền ra sức đánh vào động thiên tình bích mỗi một kích đánh ra lâm phàm đều cảm giác khí huyết trong cơ thể quay cuồng pháp lực giảm hơn nửa thế nhưng dưới sự chống đỡ của đan dược cùng với ngô đồng thần thủ thì lâm phàm có thể miễn cưỡng chống lại các tướng sĩ cổ tộc hãy cẩn thận coi chừng bị bổ chúng lâm phàm nhìn tình huống ở trong hư không lập tức nhắc nhở đối với lâm phàm mà nói bây giờ người cổ tộc chết càng ít càng tốt ầm một tiếng lại một đạo sấm sét đánh xuống. thập đại thống lĩnh cổ tộc vội vã chống đỡ. lúc này sức mạnh ẩn chứa bên trong động thiên đôi kiếp vô cùng to lớn. dù bây giờ sức mạnh của nó vẫn chưa tạo thành thương tổn đối với bọn họ. thế nhưng khi tức hủy diệt, lại ngưng tụ trong người của bọn họ đến mức độ nhất định, trong nhà mắt sẽ nổ tung hủy diệt tất cả. thời khắc này tiếng kêu của cổ tộc vang lên liên hồi. sức mạnh của động thiên đồi kiếp tàn phá trên người của bọn họ, làm ra thịt bong chóc, khói đen bay mù mịt. thống lĩnh Cứu chúng ta Cứu chúng ta Các binh sĩ cổ tộc kêu lên thảm thiết Tu vi của bọn họ không cao Đối mặt với sức mạnh của lôi kiếp Căn bản không có khả năng chống chịu Bởi vậy người chết và bị thương ngày càng nhiều hơn Đề tiện Vô đêm sỉ Đại thông lĩnh cổ tộc gào thét điên tục Không thể nhịn được nữa Giết Nếu không thể phá vỡ tình bích Thì làm thịt cái tình đắng chết kiệt tốt hơn Lâm Phạm nhìn thiết thập đại thông lĩnh cổ tộc hướng phía mình giết tới, thần sắc đại biến. Nếu giao thủ với nhau, thì mình không phải là đối thủ của người ta. Bất quá trong lúc tránh né, Lâm Phạm làm sao có thể để những nhóm cổ tộc huynh đệ này chịu khổ được chứ? Bởi vì hắn lập tức rút vứt ra một bó lớn đan dược. Sau đó những đan dược này đều bị hòa tan vào trong động thiên, hóa thành dược được dung nhập vào cơ thể của các tướng sĩ cổ tộc. Những cổ tộc bị thương nặng, trong những mắt khôi phục lại như cũ. Một số cổ tộc cù tay cù chân, dĩ nhiên để mọc ra tay chân mới. Tốt quá, thường thế của chúng ta đều khôi phục rồi <cười> Không chết ta không chết Thời khắc này Đa số mọi người nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phàm, Không biết cái tên kia đang muốn làm gì Nhưng mà thập đại thống lĩnh cổ tộc lại nộ hết Điên cuồng, Trong những mắt tràn đầy giận dữ Cái tên nhân tộc kia thực sự là quá hiền hạ mà Lâm Phàm không chút do dự, Trong nhà mắt điên kiến nhập trạng thái ẩn thân Sau đó ở bên trong động thiên Tùy ý du tẩu, Lôi kiếp tới rồi, cẩn thận nha Lâm Phạm nhìn thấy biến hóa trong hư không Tiếng lớn nhắc nhở Một ít cổ tộc binh sĩ nghe thấy lời này Sắc mặt nhất thời đại biến Tiền đê tiện Nếu như ta bắt được người Nhất định phải đem ngươi chấm thành vạn bảnh Các thống lĩnh cổ tộc hoàn toàn nổi giận Bọn họ chưa từng gặp cái tên nào đê tiện như cái tên này Đinh Chúc mừng ký chủ Vĩnh hằng thần khu tăng 1.300 điểm kinh nghiệm Giờ phút này những tiếng xét kia đối với Lâm Phạm Căn bản không thể tạo ra bất cứ thương tồn gì Thế nhưng đối với đa số binh sĩ cổ tộc Thì không phải như vậy Vận khí không tốt trực tiếp hóa thành cho tàn Mà vận khí tốt thì bị thương nặng Sau một lần xét đánh Đều trở đến từng tiếng kêu thảm thiết Những tiếng kêu này Đều là tiếng của cổ tộc binh sĩ Dưới sức mạnh của sấm xét Bọn họ không có cơ hội chờ mình Lâm Phàm nhìn số lượng cổ tộc mênh mông Vô tận kia Nhưng vẫn âm thầm lo lắng Không biết bọn họ là có thể kiên trì đến cuối cùng hay không Những cổ tộc này mình nhất định phải hỗ trợ đến cùng, không thể để cho bọn họ chết nhanh như vậy. vì đến cuối cùng sức mạnh của lôi kiếp sẽ càng ngày càng mạnh, chính mình căn bản không có khả năng thừa nhận. các tướng sĩ cổ tộc chớ hoảng sợ, ta tới cứu các ngươi đây. lâm phàm cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu đan dược chữa thương. bởi vì hắn điền quảng ra một đám lớn các loại đan dược, lập tức chữa khỏi cho các cổ tộc bị thương. <cười> ta lại khôi phục rồi, ta không có chết, ta không có chết. các binh sĩ cổ tộc điên cuồng hét lên thời khắc này bọn họ như được chiến thần phụ thể khí tức dâng trào phảng phất quyền mất tất cả thế này đều là do một tên nhân tộc gây ra người giúp cục là ai các thống lĩnh cổ tộc giận dữ hết liền ta chính là nhân tộc đại đế lâm phàm các ngươi không cần cảm tạ ta cứu sống các ngươi là trách nhiệm của ta sau khi chúng lại lôi kiếp xong chúng ta đã nói chuyện phiếm chứ lâm phàm vung tay một cái sau đó sắc mặt hắn đại biến cẩn thận lôi kiếp lại tới kìa các thống lĩnh cổ tộc nghe được lời này suýt chút nữa tức giận đến gất xỉu nhưng mà vào lúc này bọn họ mặc dù có lòng nhưng không đủ sức giết chết cái tên vô sỉ này hắn thực sự là quá âm hiểm chớp mắt liền biến mất không có hình bóng thời điểm xuất hiện ở các chỗ khác cánh nơi này cách nơi này rất xa rất nhiều cổ tộc binh sĩ bị lôi kiếp đánh cho nửa chết nửa sống theo lôi kiếp không ngừng hạ xuống bọn họ cũng không ngừng độ giống không chúng ta không chịu được chúng ta không muốn chết bọn họ thực sự không chịu được nữa mỗi lần bị thương nặng đều được khôi phục như cũ tâm tình vô cùng hưng phấn thế nhưng từng trận cảm giác đau đớn như là ngọn núi khổng lồ đè vào trong lòng của bọn họ làm cho bọn họ không thể nhịn được nữa đặc biệt là cái sức mạnh lôi kiếp càng ngày càng tăng trong mắt của đám tu sĩ cổ tộc lâm phàm là một bộ con ác ma ăn thịt người không bỏ xương hành hạ bọn họ muốn chết không được muốn sống không xong trong nháy mắt trải qua ngàn vạn lôi đình cường độ thân thể của phật lâm phàm đã thành công đạt tới thiên vị tầng thứ ba động thiên cảnh. Động thiên tình bích đã không cần lâm phàm dùng được duy trì. Bây giờ tình bích đã cực kỳ vững chắc. Ngay cả thập đại thông lĩnh cổ tộc liên thủ công kích thì cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hết. Động thiên của lâm phàm trong lối kiếp không ngừng tiến hóa. Nếu như vượt qua được lối kiếp thì động thiên của mình sẽ mạnh tới trình độ nào đấy. Lâm phàm không dám tưởng tượng kiếp. Chỉ sợ là dù uy quân vương cũng không nhất định có thể phá được động thiên của mình. Hết thầy đều tốt đẹp. Vào lúc đó. Một màn để cho Lâm Phạm nhức đầu xảy ra Đồ hỗn trước Dám đem cổ tộc chúng ta làm bia đỡ đạn sao Hôm nay ta muốn làm đồ tung động thiên của ngươi Một tên cổ tộc Thống lĩnh tức giận gào thét, Ánh mắt hùng ác Tràn ngập phẫn nộ Hắn muốn làm gì Lâm Phạm nghi ngờ Nhưng tình huống kế tiếp làm cho hắn vô cùng lo lắng Không đánh thùng động động thiên của ngươi Thì ta sẽ để tự bạo động thiên của mình Xem có có nổ nát cái mai ruột của ngươi hay không Cổ tộc thống lĩnh nổi giận giết gào, họ muốn hy sinh tính mạng của mình để phá hủy quy kế của Lâm Phạm. Ngay lúc đó, một cỗ khí tức hủy diệt tản ra từ trên người của tên thống lĩnh. Đừng kích động, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Lâm Phạm lo sợ thốt đến Nếu tên thống lĩnh này tự bạo động thiên của mình, cho dù không chắc có thể phá được động thiên của mình, thì số lượng binh sĩ cổ tộc còn lại tuyệt đối sẽ bị tổn thương nặng nề. Hiện tại, sức mạnh của lôi kiếp càng ngày càng gia tăng. Nếu như là nhân số giảm được nhiều như vậy, Sẽ rất nguy hiểm Không được Nhất định phải ngăn hắn lại Tên nhân tộc ghê tầm kia, Dù ta có chết Thì cũng không để cho ngươi được tọa nguyện Nếu để ngươi trưởng thành Cổ tộc ta tất cả nguy hiểm Cổ tộc thống lĩnh giận dữ Hắn phát hiện Nếu tiếp tục như vậy Để cái tên kia vượt qua được động thiên đồi kiếp Thì sẽ thành tựu sau này của hắn Vô cùng khủng bố Vì muốn bóp chết lâm phàm Từ trong trường nước Hắn chưa có thể hy sinh chính mình Vì cổ tộc Hủy giật tri cất Lâm phàm không nghĩ được nhiều Trực tiếp tung ra tuyệt chiêu Nếu để cho cái tên này tự bảo Thì chỉ có trời mới biết sẽ tạo thành cái tổn thất như thế nào Động thiên bỗng nhiên rung động Từ phía Lâm phàm Có hàng ngàn hàng vạn dấu chân Bay về hướng tên thống lĩnh ha <cười> Bồn thống lĩnh đến chết còn không sợ Làm sao có thể sợ ngươi Hắn đỡ nụ cười làm cho người khác sợ hãi Ánh mắt hùng ác tàn ra hồng quang Như là muốn nói không giết chết Lâm phàm Thề không làm người Nhưng mà chưa đến một khắc sau Sắc mặt của tên thống lĩnh đột nhiên đột biến Một âm thanh tê tâm đệt phế vàng lên Người đã làm gì với ta Sức mạnh từ động thiên của thống lĩnh kia cuồng bạo Bất cứ lúc nào thì cũng có thể nổ tung Nhưng mà thời điểm bị trúng một cước của Lâm phàm Dưới nũng quần hắn hoàng sợ Phát hiện sức mạnh bên trong động thiên của mình Đột nhiên đã tán loạn Một cảm giác đau đớn thấu xương Sông lên đầu đầu không thể kiềm chế được Bồn tọa chẳng làm gì với người cả Lâm phàm cười nhạt một tiếng sau đó cũng không để ý tới hắn nữa, bởi vì lôi kiếp giờ đã trở nên cuồng bạo hơn, hình như là bởi vì xuất hiện ngàn đạo lôi đình đánh xuống, mà chưa đánh chết được lâm phàm, nó cảm thấy phẫn nộ. nhân loại đại đế, người là đồ đê tiện, vô liêm sỉ. tiền thống lĩnh cổ tộc kia nắm chặt đũn quần, không thể nhịn được chửi rủa, mồ hôi ở trên trán như mưa. lâm phàm không thèm để ý đến hắn, ánh mắt nhìn lôi kiếp không khỏi ngưng lại động thiên lôi kiếp xuất hiện dị dạng, hai đạo lôi đình bỗng nhiên dung hợp lại với nhau. Sau đó lại chuyển hóa thành vô số phần Âm một tiếng Lôi đình đấp đẽ Động thiên của Lâm phàm lần nữa biến thành thế giới lôi đình Đinh Chúc mừng ký chủ Vĩnh hằng thần khu tăng 1.500 điểm kinh nghiệm Những tia sét này Hiện giờ không thể thương tổn được Lâm phàm nữa Thế nhưng các tướng sĩ cổ tộc bên dưới lôi kiếp Không chết cũng biến thành phế nhân Bị thương một đống Lâm phàm vung tay áo Có vô số đan dược chữa thương lại tung ra Sau đó hóa thành một cỗ dược lực nồng đậm, bổ dưỡng lại thân thể của đám người cổ tộc. Tiền thống lĩnh cổ tộc kia, tuy rằng toàn thân cháy đen, dù không có gì đáng ngại, thế nhưng hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Lâm Phàm cũng chỉ có thể toàn lực trị điệu cho hắn, cho hắn cố gắng chống đỡ đến thời khắc cuối cùng. Bên trong thủy hỏa bí cảnh, đám người Hồng Vân tiên tử chọn tròn mắt, nhìn cảnh tượng bên trong động thiên của Lâm Phàm. Tuy bọn họ không ở trong đó, nhưng có thể cảm nhận được cỗ sức mạnh cuồng bạo bên trong. Thậm chí theo bọn họ thấy Dù sức mạnh của nửa kiếp đã bị phân tán một ít Nhưng có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ Cổ tộc lần này đã làm được một việc thiện rồi Vân Hà kinh dị nói Quá mạnh mẽ Những thống lĩnh cổ tộc kia quả thực rất mạnh Dù bị chấn áp ở trong động thiên Là có thể dùng thực lực tuyệt đối để hủy diệt động thiên Nhưng lại không nghĩ rằng Lâm thẳng có thể duy trì động thiên ổn định Hắn rốt cuộc đã làm như thế nào Đúng là nhân loại trí cao thiên kiêu Coi như là vạn năm trước Nhân loại ngũ đại cường già Không nhất định có thể làm được Đặc biệt là Nguyễn Thiên Sắc mặt càng lúc càng trắng bệnh Hắn không nghĩ đến cái tên nhân loại gây tởm kia Lại có thể mạnh như vậy Trong lòng đang dưng lên một tia sợ hãi cùng với hối hận Nếu như biết đối phương cường đại như vậy Thì hắn đã không đắc tội tên kia làm gì Nhìn thấy đối phương Phải nghiên đón động thiên đôi kiếp Là đều không thể làm được Trong lòng còn có một ý cười lên sự đau khổ của người khác Thế nhưng Thấy tình huống bây giờ Cái tên nhân loại kinh khủng kia có thể chúng lại được lôi kiếp khủng bố, thực sự được quá khủng bố. Bên trong động thiên, sắc mặt Đâm Phàm dần trở nên khó còn Đại quân cổ tộc bây giờ một vạn không còn, lôi kiếp đã vượt qua hơn 2000 lần, cường độ thân thể cũng đã tăng lên thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh. Thế nhưng bây giờ, số người cổ tộc có thể chịu được sức mạnh của lôi kiếp càng ngày càng ít, Thập đại thống lĩnh cổ tộc cũng đã chết hai người, hai người kia đều muốn tự bạo động thiên bị lâm phàm dùng hủy diệt chi cước ngăn lại thế nhưng sau này những thông lĩnh đó còn không cách nào có thể chống đỡ được chống đỡ lại đôi kiếp chỉ có thể dùng chân thân để nghẹn kháng cuối cùng sức mạnh hủy diệt tích lũy đủ trực tiếp có thể nổ tung âm một tiếng hiện tại lôi kiếp càng ngày càng cuồng bạo lôi điện ở trong hư không càng lúc càng dài đặc đít nhà đít nhít giống như là linh xà lúc ẩn lúc hiện bỗng dưng có một tia sách khổng lồ Tựa như là cuồng long từ trên trời giáng xuống đến đúng lúc lắm Tiểu ra tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng Một trường tung ra đối đầu cuồng long. Gầm một tiếng Tên nhân loại kìa Cổ tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tên thống lĩnh cổ tộc Trong thời khắc tử vong Giận dữ gào thét Trong nhà mắt bị đánh nổ thành phấn vụn Không có bất kỳ sự chống cự nào hết Những tên thống lĩnh này Chết thực sự là quá oan uống Đường đường là thần thiên vị tầng 5 nguyên thần cảnh Không người nào không phải là cường giả vang dội một phương co như trong cổ tộc, bọn họ cũng là thông lĩnh, xuất đỉnh trăm vạn tổng nhân, nhưng bây giờ lại trở thành tấm chắn cho tên nhân loại khốn kiếp kia, giúp hắn chống lại động thiên lôi kiếp. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, làm sao có thể nhịn được chứ. Nhưng mà bọn hắn không thể không cố gắng, nguyên do cũng là vì cái tên nhân loại này thực sự quá hiền hà. Tên nhân loại kia căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng thân pháp lại vô cùng quỷ dị, né tránh liên tục, khiến cho người ta không cách nào có thể bắt được, rồi cho muốn tự bạo động thiên Hắn cũng có thể ngăn cản được Ta không cam lòng Thiên ý ở đâu Một tên thống lĩnh cổ tộc Gào thét Sắc mặt vô cùng dữ tận Chỉ có cổ tộc bọn họ chèn ép các đại như thiên tộc khác Khi nào lại bị lợi dụng như thế này chứ Tốc độ quân động thiên lôi kiếp Càng lúc càng nhanh Không cho người ta có cơ hội phản ứng Một đạo lôi kiếp hạ xuống Liền có một đạo khác theo sát ở phía sau Thời gian dần trôi Thân thể của Lâm phàm cũng không ngừng giãn nứt Sau đó lại từ từ khép lại nhân loạn đáng chết người nhất định chết không được tử tế thống lĩnh cổ tộc nhìn thấy cảnh trạng binh sĩ cổ tộc tử vong thảm trạng nội tâm hoàn toàn hỏng mất rồi ta muốn người chết vào lúc này một tên thống lĩnh cổ tộc cao thiết trong nhà mắt xuất hiện trước mặt của lâm phàm không thèm để ý đến những tia sách trên bầu trời giáng xuống chồng chớp mắt đã đấm ra một quyền lâm phàm không có nhìn án mà ngưng thần nhìn lôi kiếp trong hư không ầm một tiếng hai đạo lôi đình đánh lên người của lâm phàm Tơ khắc này giống như là lôi nhân, tiếng chí chít vang lên liên tục, toàn thân bị bao phủ bởi vô số lôi linh xà. Như là muốn cắn nuốt Lâm Phàm, mà tên thống lĩnh lúc nãy muốn cùng với Lâm Phàm liều mạng, lúc này đang kêu rên liên hồi, không ngừng bị phá diệt Nhân loại, nhân loại. Tên thống lĩnh cổ tộc đó chết đi, Lâm Phàm không có bất kỳ gợn sóng nào, thời khắc then chốt đến rồi, chỉ còn sót lại 10 đạo tiên sách cuối cùng, nhưng mà Lâm Phàm lại phát hiện, những tiên sắt này chậm chạp không chịu giáng xuống, như đang ẩn chứa một thứ gì đó. Khi Lâm Phàm nhìn không gian bốn phía, thờ ra một cái Đại quân cổ tộc toàn quân bị diệt Không ai may mắn thoát khỏi Tên thông lĩnh vờ này chính là tên cuối cùng Trên người những tên thông lĩnh này Mang vô số đạo khí và linh khí Giúp Lâm Phàm chống đỡ đến bây giờ Không có công thì cũng có cáng Nếu như không có thập đại thông lĩnh chống đỡ Thì hắn cũng không sống được đến bây giờ Là sinh hay là từ Chính là hiện tại Nội tâm Lâm Phàm từ từ bình tĩnh lại Nắm mắt điều chỉnh tinh khí thần sau đó mở ra hai tay lâm phàm không ngừng bay lượn đánh giá những chiêu thức bất động một quyền một trường một kiếm như được khám phá thiên địa chân lý từng vị võ đạo tông sư trôi nổi ở sau lưng của lâm phàm mà thần pháp tướng ba đầu sáu tay dần dần thoát biến khi thức càng ngày càng đốn mạnh hiện tại phải dựa vào chính mình rồi lâm phàm lầm bầm vâng chủ nhân lâm phàm xài bước đi khi thức bành trương đến trạng thái đỉnh phòng đến đây đi động thiên đồ kiếp Ta nhất định phải vượt qua người Dù là thần là Phật Cũng không thể ngăn cản bước chân của ta Lâm phàm khi thức ác điệt Như là một chui lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ Gặp thần sát thần Gặp Phật giết Phật Chém hết tất cả Ở một tiếng Mười đạo lôi đình chi long sừng sững ngự trên bầu trời Ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống thiên hạ Hai chục con mắt lạnh lùng vô tình Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm phàm Nhìn cái gì mà nhìn Không phục thì xuống đầy trời Điều ra sợ các người chắc Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng Khi thức toàn thân đạt đến đỉnh phong Hiện giờ động thiên lôi kiếp và thiên ý Của cổ thánh giới đã cùng nhịp thờ Nó tuyệt đối sẽ không để mình dễ dàng vượt qua lôi kiếp Mười con lôi đình Tri Long Cuối cùng này Nhất định đã muốn hủy diệt mình hoàn toàn Lôi đình Pháp Vương được Phật tính bao phủ Sắc mặt an lành, Thế nhưng ánh mắt nhì hung ác vạn phần Hai tay được lôi đình cuốn quanh Tùy ý đứng sau lưng Lâm Phạm Tri Linh Đại Phạm Ca. Giờ khắc này rốt cuộc cũng thu hồi lại nụ cười bì ồi đặc trưng Thế nhưng cái khí chất thô bì kia Lại thời thời khắc khắc tản ra Long huyền cùng với tịch quang tay nắm tay Sắc mặt ngưng trọng Bọn họ biết đây là kiếp nạn cuối cùng Vượt qua thì sẽ là một thế giới khác Không vượt qua được thì thân tử đạo tiêu Hóa thành cho bự Chủ nhân Ngàn vạn công pháp của bàn thề vừa xuất Nhất niệm vượt vạn vật Vô địch thế gian. Thời khắc này trên ý lâm phàm dâng cao Gần như là ngưng tụ thành thực thể cô động thành một vị chiến ý thần linh đến đây đi lâm phàm ánh mắt sắc bén tất cả sự học đều triển khai toàn bộ thiên địa bị một luồng khí tức cường hãn bao phủ thời khắc này lâm phàm tự như là một chính thần vô địch chém tất cả không gắn bố con đứa nào ầm một tiếng mười tôn lôi đình chi long nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành vô số tia sét sau đó lại dung hợp lẫn nhau tạo ra một con lôi long khổng lồ từ trên trời hạ xuống cự long giữ tận gào thét Giết gạo liên tục Lâm Phạm bay lên Rỡ một ngón tay ra Một ngón tay này hết sức bình thường Thế nhưng lại bao hàm tất cả Tuy rằng đây chỉ là một ngón tay của Lâm Phạm Thế nhưng ở trong này Lại bao hàm hết thầy võ đạo tình túy Một đòn toàn đực Phá diệt tất cả soạt một tiếng Lúc lôi đình cựu long và chi thủ chạm nhau Động thiên đột nhiên biến động Lôi đình cựu long cường đại lập tức phân tán thành vô số tia xét Hóa thành từng con linh xà thật nhỏ không ngừng rãy rủa, sau đó lại hóa thành một đóa hoa bao phủ lâm phàm. Lôi Đình Pháp Vương từ từ nhắm mắt, thân thái ngưng trọng. Sau đó, hóa thành một viên tinh thể, nhìn vào bên trong, có thể thấy Lôi Đình Pháp Vương ngồi xếp bằng như là bốn niết bàn trọng sinh vậy. Đại phàm ca Tri Linh cũng từ từ nhắm mắt, thân thể không ngừng vỡ tan, sau đó không ngừng cô đọng hóa thành một viên tinh thể. Các loại võ đạo Tri Linh dưới sức mạnh sớm chết đều đạt đến trạng thái viên mãn, dục hỏa trùng sinh. Sống hay chết Bây giờ đều nhờ cả bọn Lâm Phạm Rồi ạ giờ chỉ còn chính mình Một mình đối mặt với tất cả Lâm Phạm biết bọn họ đang thoát biến Nhưng có thành công hay không Thì đều phải xem mình thành hay bại Vượt qua chính là sinh Không vượt qua thì là tử. Côn bằng thổ đập Trong trước mắt Phía sau Lâm Phạm xuất hiện một đầu côn bằng Đầu côn bằng này không ngừng hít thở Cuối cùng hóa thành thực thể Một cái há miệng Khí thôn sơn hạ con lôi đình cự long kia bị lâm phàm nuốt vào bụng. lúc này lâm phàm sắc mặt đại biến, trong cơ thể quán các tia sét liên tục tuần hoàn phá hủy thân thể. sột một tiếng, thân thể của lâm phàm giống như là không chịu nổi luồng sức mạnh bá đạo này, không ngừng dạn nứt, mỗi một vết thương đều tràn đầy lôi đình chi quang, lấp lóe chít chít vang vọng. thiên địa nguyên khí, ngưng thần tạo thể. trên đỉnh đầu lâm phàm xuất hiện một vòng xoáy, bàng bạc linh khí đột nhiên xuất vào trong đó pháp lực dâng trào, huyết thải ma công vận chuyển đến cực hạn, liên tục hủy diệt cùng với chúa chỉ, luân phiên lẫn nhau. nhưng phần dần dần sắc mặt của lâm phàm càng ngày càng khó coi, còn lôi đình cự long kia thực sự là quá cường đại, nó đã cắn mất tất cả pháp lực của lâm phàm, thậm chí cả pháp lực cội nguồn ở trong mỗi một tế bào quán đều bị thôn về nếu cứ tiếp tục như thế, coi như tích huyết trọng sinh cũng vô dụng. hệ thống, con mẹ ngươi, thưa người do đó làm gì, còn không mau tới cứu ta, có phải muốn ta chết rồi hay không? Lâm Phạm Gào Thét, đã không thể làm gì được nữa. Chính mình đối mặt với Động Thiên Lôi Kiếp, căn bản không có khả năng chống lại. Có thể nói Động Thiên Lôi Kiếp là cửa ải khó nhất cổ thanh giới. Coi như là cổ tộc bát đại chí cao, cũng tuyệt đối không gặp được lôi kiếp mạnh như hắn. Đặc biệt là mười đạo lôi đình chi long cuối cùng, so với tổng số lôi kiếp trước đó, gồm lại thì cường đại hơn. Lâm Phạm Gào Thét, như là phờ phá vỡ cái gì đó, con cự long đang tùy ý phá hư trong cơ thể, đột nhiên ổn định lại, sau đó lại gào thét liên tục một cỗ sức mạnh đột nhiên từ trong cơ thể của lâm phàm phát ra. ầm một tiếng, Lôi đình cự long cực kỳ cường hãn giờ khắc này đã không ngừng tan vỡ, hóa thành một luồng sức mạnh dung nhập vào động thiên. <cười> hệ thống rốt cục đã ra tay rồi. lâm phàm cười đớn, ở trên mặt lộ ra vui mừng. lâm phàm minh bạch hệ thống lúc trước không ra tay là muốn cho mình một mình đối mặt với tất cả. giờ đến đôi đình cự long cuối cùng, nó biết mình nhất định không thể chống lại. ầm một tiếng, một luồng sức mạnh cuồng bạo Đột nhiên trảm ra Khai thiên thích địa Tất cả lên vào trạng thái hư không Thần thức của Lâm Phạm từ từ mơ hồ Như là ở trong một thế giới khác vậy Lúc này ở ngoài kia Đám người Hồng Vân Tiên Tử nhìn thấy Động Thiên đột nhiên tiêu tàn Về mặt đều ngương trọng Xảy ra chuyện gì Động Thiên làm sao lại tiêu tán rồi Thành công hay là thất bại Nhìn hình ảnh trước mắt Coi như Hồng Vân Tiên Tử kiến thức một bụng Cũng chưa từng gặp Thậm chí là trong thư tịch cũng không có nghi chép Chẳng lẽ Thất bại sao Vân Hà sắc mặt khó coi nói Hẳn không phải Nếu như thất bại Sức mạnh động thiên lôi kiếp tuyệt đối sẽ nổ tung Với sức mạnh của lôi kiếp loại này Dù chúng ta trốn ở bên trong thủy hỏa bí cảnh Cũng sẽ hóa thành cho bụi Hồng Vân tiên tử nói Vậy bây giờ là tình huống gì Động thiên của hắn rốt cục đi nơi nào Còn hắn đã ở đâu Ra ngoài xem thế nào đi Mọi người vội vàng bay ra thủy hỏa bí cảnh Tìm kiếm khắp nơi Nhưng vẫn không tìm được hình bóng của Lâm Ph một hạt cát chính là một thế giới. giờ khắc này trong hư không, một hạt cát bé tí đang phiêu phù vô định. lâm phàm từ từ khôi phục thần thức, nhìn cảnh vật xung quanh, khóe miệng nở một nụ cười. ta đã vượt qua động thiên đổi kiếp, hết thảy đều khôi phục bình thường. xoà một tiếng. tường tiếng vàng vỡ vụt lâm phàm phát hiện võ đạo tinh túy kết tinh phá kén bây giờ, giành lấy hết cuộc sống mới. một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát, so với lúc trước càng mạnh hơn gấp trăm lần. Ta chính là thượng cổ đại yêu Sẽ tọa chấn động thiên đại đạo Ta chính là lôi đình pháp vương Sẽ giáo hóa động thiên vạn vật Ta chính đại phàm ca chi linh Sẽ tọa chấn động thiên đại đạo Trong chớp mắt Thượng cổ đại yêu cùng với đại phàm ca chi linh Tứ mắt nhìn nhau Ánh mắt sắc bén lập lè truyền ý Đại phàm ca chi linh Ta mới có tư cách tọa chấn động thiên đại đạo Người tính là gì Ta chính là thượng cổ đại yêu Muốn tọa chấn cũng là tọa chấn Cút của mẹ người đi Ta là người theo chủ nhân lâu nhất Chiến công của ta cũng hiển đắc nhất Người làm sao mà so động với ta Đại Phạm Ca chưa đinh gầm thét Khi tức của hai người Long Huyền Cùng với Tịch Quang giờ đây Cũng trở nên thần bí khó lường Nhưng nhìn thấy tranh chấp giữa hai ông thần này Cũng chỉ bởi đắc dĩ lắc vai ngay lúc đó Lâm Phạm điểm ngón tay một cái Một tòa 18 tầng địa ngục bồng bành hiện ra Đây chính là lĩnh vực được mộ thiên ngương tụ Lúc trước bị Lâm Phạm làm hỏng Lâm Phạm vỗ ra một trường đem 18 tầng địa ngục đánh vào vực sâu động thiên. Giờ khắc này, Lâm Phàm động thiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với lúc trước mà nói, giờ giống như là một cái tiểu thiên địa vậy. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phương xa, ở nơi sâu xa của động thiên có một bùa chú không ngừng biến hóa trạng thái phiêu phù sâu trong hư không. Hôm nay động thiên của Lâm Phàm đã giống như là một thế giới, ý chí thoát biến thành đạo, từ nay về sau diệu dụng vô cùng. Thế nhưng so với lâm phàm nghe được kiến cãi vã của đại phàm ca trì linh Cùng với thượng cổ đại yêu Sắc mặt đột biến, giận dữ gào thét Các người ồn ào cái rắm gì đấy Để ta chưa À nghỉ đây nha mọi người Vậy là các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào